Tôi lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ về Huy. Nhưng khi vừa lắc đầu sang bên phải, thì tôi đụng ngay vào khuôn mặt của Huy. Anh ta lử mắt nhìn tôi, giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Cô đang suy nghĩ cái gì mờ ám à? Đầu bị làm sao mà có lắc liên tục thế kia? Cẩn thận, không lại bị chẻo cổ bây giờ. Ngày anh ta nói như vậy tôi cảm thấy trột giả. Con người anh ta có vẻ như rất am hiểu tâm lý của người khác.